thiên xưa chất vị phàn lạc quyển năm chương 2 esr các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izy.net <cười> trời thực âm u hơn nửa cây cối xum xuê mây mù bao phủ cả núi rừng có vẻ rất âm trầm phùng tình tình cầm đèn yên hùng dũng oai về đi túc ở đằng trước trương huyền Vân ai Quy Quy Đơn Y E B hạn phong theo sau Di Di Di trương huyền vừa đi vừa đánh giá chung quanh Sao vậy? Có rất nhiều cây dương Liễu và họ Nếu lại có cả cây dâu nữa Thì tứ đại quỷ thụ đều đầy đủ hết Khó trách nơi này ôm khí lại dày đặc như vậy Trương Huyền rung lên một chút Cảm thấy được giữa lúc trời mưa chạy đến núi sâu rừng già Xem thi thể quả thật chính là tự tìm tội chịu Nương, Gì Ê e. B Hành Phong cũng biết cây hòa cây dương có thể chiêu huyển Nghe Trương Huyền nói như vậy Anh phát hiện trên ngọn núi này những loại cây đó thật đúng là không ít Mưa phùng rơi xuống trên cành lá Mang theo sự râm mát cuối mùa thu Hừm, Rõ ràng chính là con đường này Mà sao tìm không thấy phùng tình tình Ở trong rừng núi vòng vo vài vòng Kỳ quái nói Em không nhớ lầm chứ Không có khả năng Vào núi chỉ có một con đường này Sao có thể nhớ lầm được lần trước chu lâm lâm chính là tại gần đây tìm được một cái hang động chẳng lẽ những gì nguy gia thôn nói đều là sự thật nơi này có huy đánh tường phùng tình tình tay cầm đèn trên than thở không phải huy đánh tường là kết giới trương huyền chỉ chỉ về bốn phía nhỏ giọng nói với nương a e, b Hàn phong hơn nữa Thiết giới chính là cao nhân Vậy lần trước Chu Lâm Lâm làm sao xông vào được Đi bượt Ngay cả lưới sắc cao ác Ở ngục giam mà có khi người ta Còn đi qua trót lọt Uống chi là kết giới Trương huyền cười hì hì nói Nhưng cứ yên tâm Có nhất lưu thiên sư ở đây Cho dù là kết giới Mạnh cỡ nào cũng có thể phá vỡ Chờ chút Đơn D E B Hành Phong muốn ngăn cản Trương Huyền Đã có người thiết lập kết giới ở đây Tự nhiên là không hề muốn người khác biết bí mật Anh cảm thấy vẫn là không cần đụng vào thì tốt hơn Đáng tiếc Trương Huyền tay chân quá nhanh Hay ngón tay giơ lên không nhanh chóng vẻ buồn Quát khẽ thập phương tìm đường Khai Ai U. Phùng tình tình đang tìm kiếm Ở phía trước bỗng nhiên kêu to một tiếng Thân ảnh biến mất Đường Y E B Hành phong vội chạy tới Phát hiện giữa bụi cỏ lộ ra một con đường tối buồn Phùng tình tình bị ngã vào đó tình tình em sao rồi? Nương Y em B Hành phong vội vàng chạy xuống Phùng tình tình đã đứng dậy Cô chính là bị ngã lộn nhào Ba lô to đùng lại trở thành đệm đỡ bên dưới nên cô không bị thương Có điều đèn kinh lại văng ra xa Kỳ quái, cái hang động này hình như là đột nhiên xuất hiện thì phải Nương, Y E B Hành phong không giải thích nhiều Giúp cô nhập đèn kinh Chiếu chiếu vào bên trong nhìn xem Trong động sâu thăm thẳng Chỉ có thể nhìn đến vách núi hai bên đá lợm chợm nổi lên Phía sau sáng ngời Trương Huyền cho một cây đuốt đơn giản đi vào Đơn Đi E B Hành Phong quay đầu nhìn cậu một cái Nghĩ thầm người này thật đúng là trang bị đầy đủ Đi theo em Tìm được lối vào Phùng tình tình rất hương phấn Cũng đốt cháy một cây đuốt Xung Phong đi đầu Trong động chỉ có một con đường. Đi xa thêm một chút là đến chỗ cuối. Cô chỉ vào quan tài được đặt trên bệ đất ở phía trước nói hai người nhìn xem. Chính là khối xác ướp cổ này. Ánh nến chiếu lên bộ quan tài trong suốt phản xạ lại thứ ánh sáng chói lóa một cách khác thường. Một cơ thể người thon dài mặc đồ cổ trang đang yên tĩnh nằm ở bên trong tóc dài xõa ra trên thạch chậm gối làm bằng đá. oa, wow! nàng công chúa ngủ trong rừng. không biết một nụ hôn có thể làm cô ấy tỉnh lại hay không nhỉ trương huyền trường lớn mắt. đoán một cái tiếng đến trước quan tài gõ nhẹ. mỹ nhân này là của chu lâm lâm. cậu ấy nói ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã yêu cô ấy rồi phùng tình tình lên tiếng thay cho bạn mình. Anh không quan tâm chuyện đó Đem thạch chậm và quan tài cho anh là được rồi Không nghĩ tới mấy ngàn năm trước đã có quan tài thủy tinh Thạch chậm và quan tài không có gì khác thường Có điều nếu là đồ cổ ngàn năm Thì giá trị liền hoàn toàn thay đổi Hiện tại trước mắt trương huyền ánh vàng rực rỡ của tiền mặt Không là ánh vàng rực rỡ của vàng thỏi bay đầy trời chỉ cần đem nó bán đi vậy thì sau này cậu cũng giống như chiêu tài miêu thắt lưng đeo bạc triệu vấn đề ở trên hay ở dưới cũng liền dễ dàng giải quyết là thạch anh quang tài bằng thạch anh gối đầu bằng bạc ngọt thể hiện người này khi còn sống có thân phận địa vị rất hiển hách nhưng tại sao người này lại bị chôn cất tại vùng núi hoang vu này hơn nửa thời gian lâu như vậy mà không bị hư thối đơn rì e b hành phong đến gần quan tài thấy xác ướp cổ thân mặc áo gấm trên có thêu hoa mẫu đơn vạt áo rộng bắt chéo sang một bên tay áo Bề dài xuống quá đầu gối Trang phục kiểu này anh rất quen thuộc Là cách ăn mặc của tầm lớp quý tộc thời Minh Triều Người đàn ông này có ngũ quan thanh tú trắng trẻo Làn da mềm mại Mặc dù hai mắt khép kín Nhưng vẫn nhìn ra được diện mạo tốn tú Yên tĩnh nằm ở trong quan tài Giống như là đang ngủ say Rất khó làm cho người ta nghĩ rằng đây là một khối xác ướp cổ. Của... Nương I E B Hành phong trái tim bỗng nhiên đập mạnh. Trước mắt nhanh chóng hiện lên một ít hình ảnh. Rất hỗn loạn. Làm cho anh không thể nào nắm giữ. Chủ tịch phát hiện đường... I... e, b. Hàn Phong có vẻ không ổn, Trương Huyền khẩn trương hỏi. Tiếng kêu cắt ngang sự hoảng hốt của nương. "Ê, B, e. B. Hàn Phong." Anh lắc đầu. "Không có gì. Tôi chỉ là cảm thấy người này làm cho tôi có cảm giác rất quen thuộc. Không phải chứ? Anh lại có suy lại trí nhớ của ai thế?" Ngay cả xác ướp cổ ngàn năm mà anh cũng quen. Không có ngàn năm, là mấy trăm năm, hắn là quý tộc thời Minh Triều. Anh Hàn Phong. Cô ấy là của Chu Lâm Lâm. Anh không thể hoàn đao đoạt á dùng vũ lực để chiếm lấy tình yêu phùng tình tình ở bên cạnh mãnh liệt thanh minh quyền sở hữu cho Chu Lâm Lâm. Nên. Ờ. E. B. Hàn Phong tức giận trường mắt nhìn cô một cái. Yên tâm, anh không có hứng thú với Nam Thi. Nam Thi, xinh đẹp như vậy là nữ chứ? Chủ tịch nói không sai. Xác ướp cổ diện mạo tuy rằng nhu hòa, nhưng theo khung xương và cách ăn mặc, thì có thể khẳng định là đàn ông. Có thể khi mới vừa nhìn thấy Phùng tình tình và Chu Lâm Lâm quá mức kinh ngạc Mới có thể cho rằng là phụ nữ Vậy, vậy làm sao bây giờ? Anh hàn Phong, Chu Lâm Lâm còn bảo em nhờ anh nghĩ biện pháp đem xác ướp cổ này mang đi ra ngoài Chu Lâm Lâm hôm nay bị giáo viên hướng dẫn kêu đi thuyết trình Nếu không cậu ấy nhất định cũng tới Mấy sinh viên bọn họ muốn khuôn vác thi thể mà không bị phát hiện là rất khó Nhưng đường Y E B Hành phong thì khác Đây mới là mục đích chính mà hôm nay Phùng Tình Tình dẫn bọn họ tới Từ bỏ cái ý tưởng ấy đi Không cần vì ham muốn của bản thân mà nhiễu loạn sự yên tĩnh ở đây nương e... E. B Hàn phong tâm tình thực loạn Không muốn ở lâu trong này say người vội vàng rời đi Trương Huyền vội vàng đuổi theo Đi đến miệng hang động Nương E B Hành phong nhỏ giọng nó với cậu cậu bỏ thêm một phong ấm nữa đi Ngoài động có kết giới thể hiện người an trí quen tài không hy vọng nơi này bị quấy rầy. đây là thế giới của người đó. mà bọn họ chẳng qua là khách qua đường không cẩn thận bước vào. trương huyền đối với mệnh lệnh của nương. d e b. hàn phong luôn luôn rất nghe lời. thừa diệp phùng tình tình không chú ý bỏ thêm phong ấn khác. Sau khi đi ra được một khoảng rất xa Nương Y E B hàn Phong quay đầu lại xem Nhưng thấy mưa bụi lắc phức Bóng cây xuông xuôi Đã không thể nào nhìn thấy vị trí của hang động Người này thực sự ngủ say mấy trăm năm ở đây sao Mấy trăm năm không hư thối Là vì chờ đợi cái gì Mới 2 giờ chiều Trời lại âm u như ban đêm Mưa càng lúc càng nặng hạt Phùng tình tình lái xe trở về Đơn G E B Hành Phong ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi Bỗng nhiên cánh tay bị chọc chọc Trương Huyền ghé sát vào nhỏ giọng nói Chủ tịch Anh nói xem Người thời xưa dùng kỹ thuật chống phân hủy gì mà đem thi thể bảo tồn hoàn hảo được như vậy? Nương, D, e. e, B, Hàn Phong không trợn mắt, còn thản nhiên nói nếu người ai cập cổ có thể chế tạo ra xác ướp, vậy thì việc xuất hiện xác ướp cổ hoàn hảo thế này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà căn bản là đẳng cấp khác nhau, anh đã nhìn thấy sát ướp nào xinh đẹp như thế chưa? Nếu có thể lấy ra bán đấu giá, bất quá chiếu theo tính cách của chiêu tài miêu, nghĩ thôi cũng biết không có khả năng. Trương Huyền Đành từ bỏ ý tưởng không thực tế này, cân nhắc nói nếu người lập kết giới chính là người trong đạo gia. Chẳng lẽ hắn là muốn mượn âm khí nơi này thi pháp phục sinh Tôi phải trở về ra liệu đóng sách sư phụ để lại mới được Đường nối lời lội Sắc trời lại âm u Phùng tình tình lái xe thật sự rất chậm Đi hơn nửa tiếng mới đến dưới chân nối Đường G E B Hành phong từ từ nhắm hai mắt Chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng lạnh Tâm hốt hoảng không tự chủ được Đang muốn nói với Phùng Tình Tình để mình lái xe Ai ngờ mới vừa trợn mắt liền nhìn thấy giữa làng mưa lất phức một bóng người còng lưng đi ngang qua Anh vội kêu to dừng xe Kịch liệt chết lên hạ xe sát ở Phùng Tình Tình giật mình quay đầu lại nhìn anh Sao vậy? Không có việc gì, anh hoa mắt Là thấy quỷ à Trương Huyền dùng ánh mắt hỏi Nơ, y, e, b Hành phong gật gật đầu Vừa rồi anh quả thực là nhìn thấy Có một bà lão tóc hoa râm đụng vào môi xe Nhưng loáng một cái đã không thấy tâm hơi Thật rõ ràng Mình lại nhìn thấy quỷ Trương Huyền vỗ vỗ tay Nơ, y, y, e, b hành phong ra vẻ an ủi gần đây từ trường của chiêu tài miêu đúng là có đủ hỷ dị gặp hỷ cũng dễ dàng giống như gặp người giác quan thứ sáu thông linh rất linh nghiện cũng không phải là chuyện tốt chính mình phải nghĩ biện pháp giúp anh đem linh lực che lại mới được tình tình lái xe Xe của phùng tình tình vẫn còn dừng ngay tại chỗ Làm cho Trương Huyền hoài nghi cô cũng nhìn thấy Quyển. Xe không khởi động được Chân ga khi khởi động phát ra tiếng vang nặng nề Nhưng vẫn không thấy xe động Trương Huyền mắng một câu Lấy bùa ra Cậu tốt xấu gì cũng là thiên sư Cho dù nơi này là huyễu giới là nơi cực âm đi nữa thì ác hiểu đúng là cũng quá càng rỡ. Không không phải là gặp hiểu chứ. Một tiếng sấm rất hợp với tình hình vang lên làm cho phù tình tình vốn không đề phòng gì sợ tới mức hoa hoa kêu to. Chỉ là hết xăng thôi. Nhìn lướt qua biểu hiện lượng xăng, n e b hành phong thở dài. A thật sự là hết xăng. Phát hiện xe không đi được là bởi vì không còn xăng. Phùng tình tình vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng cô là thành viên của câu lạc bộ tâm linh, nhưng cũng không có nghĩa là rất hy vọng gặp phải ma nguyễn. Đại tiểu thư, chạy đường dài mà sao ngay cả bình xăng có đầy hay không em cũng không kiểm tra trước. Lá bùa trong tay Trương Huyền không có chỗ để phát huy tác dụng Cậu nhìn trái nhìn phải xem Chiếc xe này dừng cũng rất có trình độ Ngay tại lối rẽ nơi chân nối Thời tiết mưa to như trút nước thế này Khả năng có xe đi qua gần như bằng không Xem ra bọn họ đêm nay phải chịu khổ rồi Đừng lo lắng Phía trước chính là nguội gia thôn, đi theo em, em có biện pháp. Phùng tình tình nhảy xuống xe, mặc áo mưa, ý bảo nơn, y, e, b, Hành phong và trương huyền đi cùng cô. Tôi phát hiện ở cùng với vị đại tiểu thư này, rất dễ gặp xui xẻo. Trương huyền nhìn nơn, y, e, b, Hành phong, nơn, B Hành Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý Bất quá Hiện tại tình huống đã thế này Chúng ta có lựa chọn khác sao Đáp án là không có Cho nên hai kẻ xui xẻo Chỉ đành phải đi theo Phùng Đại Tiểu Thư Vào Ngụy Gia Thôn Cái mà Phùng Tình Tình gọi là Biện Pháp Kỳ thật là tìm nơi ngủ trọ Là vào nhà của một người phụ nữ Tên là Ngụy Mỹ Phượng Chồng ngụy Mỹ Phượng mất sớm Trong nhà chỉ có một đứa con mới 8 tuổi Dựa vào kinh doanh bán quà vặt mà sống Lần trước khi Phùng Tình Tình và chu Lâm Lâm đến đã tạm tá túc ở nhà chị ta Coi như là có quen biết Ngụy Mỹ Phượng tuổi đã hơn 30 Nói chuyện rõ ràng ngắn gọn Là một người phụ nữ có tính cách dễ chịu Bất quá nhà chị ta có chút âm trầm Làm cho nương B. E B Hành Phong cảm thấy không thoải mái Trương Huyền cũng đồng cảm Trộm hướng về phía nương B. E B Hành Phong nhún nhún vai Biểu lộ biểu tình bất đắc dĩ Nghe xong lời giải thích của Phùng Tình Tình Ngụy Mỹ Phượng nói cơn mưa này xảy ra quá đột ngột Phía trước nước sông nhất định dâng lên Nếu có xe cũng không thể đi Rất nguy hiểm Mọi người ở lại đây qua đêm Chờ ngày mai trời trong rồi lại đi Chị ta đi vào phòng bếp phao trà Buồn trong vang lên tiếng ho khan đứt quảng N, T, e. B. Hành Phong thấy trên chiếc bàn dự sát tường có để không ít dược, còn có tờ đơn thuốc nhăn nhúm. Nhìn đã ố vàng, xem ra là đã dùng rất lâu. Tiểu Hổ thân thể không tốt lắm, chị ngụy vì chữa bệnh cho em ấy đã đến rất nhiều bệnh viện. Phùng Tình Tình ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nghe tiếng đứa con ho khan, Ngụy Mỹ Phượng Vương trạt ra đặt lên bàn xong liền vội vàng vào phòng ngủ Sau một hồi lâu mới đi ra Thấy vẻ mặt chị ta u buồn nương, Đi E B Hành Phong nói không bằng mang đứa nhỏ đến bệnh viện Thánh An khám xem sao Nơi đó điều kiện chữa bệnh rất tốt Bạn tôi cũng là một trong những nhân viên điều hành Có thể giảm miễn tiền thuốc men cho chị Ngụy Mỹ Phượng nở nụ cười cảm ơn Nghe nói ở đó phí khám bệnh rất đắt Tôi chưa từng đến đó Hơn nữa các bác sĩ đều nói bệnh của tiểu hổ là chứng hư Trị không hết Chỉ có thể dựa vào dưỡng Muốn biết về chứng hư đây là cách gọi của đông y mà ở đây là nói về bệnh hoa mời mọi người tra qua Google Một mình nuôi con nhỏ chắc là rất vất vả Chỉ có tính toán tìm đối tượng kết hôn không Trương huyền Na Hồ không ra đề Na Hồ nghĩa đen nếu không mở bình thì không biết bên trong bình có gì Còn nghĩa bóng là nói ra điểm yếu hay bí mật của người khác Ý. Ở đây là bạn huyền đề tập đến một vấn đề nhạy cảm Cô nên hỏi Nương G E B Hạnh phong lấy ca Hơn U Vinh Quy Quy U Tay hung hăng thúc cậu một chút Quả nhiên nghe xong lời này Sắc mặt ngụy Mỹ Phượng khẽ biến cười nói chuyện đề tài Đến giờ cơm chiều ngụy Mỹ Phượng đem phần của tiểu hổ vào phòng ngủ Chờ cậu bé ăn xong Lại dỗ nó uống thuốc Giữa tiếng khóc lóc của đứa nhỏ Thuốc cuối cùng cũng uống xong Trương Huyền nhìn xem nơ I e, B Hạnh Phong vẻ mặt cười một cách giả dối. Hóa ra có người sợ uống thuốc là bệnh từ khi còn nhỏ đến giờ. Bạn Huyền cười nhạo anh Phong sợ uống thuốc từ khi còn nhỏ đến lớn. Đêm đó phùng tình tình một gian phòng. Nương ngủ. E. B. Hàn Phong và Trương Huyền cùng ngủ một gian. Nương ngủ. B. Hành Phong ngủ thật sự không an ổn. Nửa đêm tỉnh lại Chỉ nghe bên ngoài mưa gió càng lớn Trong tiếng cành lá xào xạc còn có tiếng kêu khóc của đứa nhỏ Làm cho anh không thể chìm vào giấc ngủ Này cậu xem tiểu hổ khóc ầm ĩ như vậy Không phải là bệnh tình của thằng bé nặng thêm chứ Đẩy đẩy Trương Huyền đang nằm bên cạnh Lại đổi lấy một lời nói vô nghĩa mơ mơ màng màng Làm gì có tiếng khóc Anh nghe lầm rồi Thanh âm lớn như vậy Tiểu thần côn sao lại không nghe thấy được Nơ y y e b Hành phong lại thúc thúc Trương huyền không kiên nhẫn Xoay người tiếp tục ngủ Có lẽ là mèo kêu gọi bạn tình Anh nếu nhịn không nổi Đi y vài lần là được Ngu ngốc biết rõ Trương Huyền không nghe thấy N-I-E-B Hành phong vẫn nhịn không được mắng cậu Tiếng khóc khi vang khi ngừng Lẫn trong tiếng mưa gió nghe rất thê lương n e b Hành phong cho dù người đang đắp kín chăn bông Vẫn có cảm giác lành lạnh Anh rốt cục nhịn không được Xuống giường Cầm lấy cái ô che bên cạnh Đẩy cửa đi ra ngoài Tiếng kêu khóc là vang lên từ bên ngoài khu nhà Khắp nơi tối đen nương Y E B hàn phong lần theo âm thanh chậm rãi đi qua sân Đẩy ra cánh cổng, Liền nhìn thấy phía trước có một đứa bé đang đứng ở dưới tàn cây Một bà lão gù lưng đang dùng hai tay đè lại bả vai đứa nhỏ. Thấp sống thì thào không ngừng. Một luồng khói xanh chậm rãi toát ra từ trên đầu đứa nhỏ. Sau đó tụ lại bay đến trước mặt bà lão. Đứa nhỏ phát ra tiếng khóc thê thảm nhưng lại không thể nhúc nhích. Dừng tay. Nơ. Ê. E. B. Hành phong thường thấy trương huyền trốc nguyễn Biết làng khói xanh kia chính là hồn phách con người Bà lão kia đang hút linh hồn của đứa bé Anh lập tức xông lên hét lớn Tiếng khóc của đứa nhỏ thoáng chốt ngừng lại Bà lão quay đầu Lạnh lùng trường mắt nhìn nơn Gì Ê e. B Hành phong Hai mắt tối đen, giống như không có con người. Lại ở dưới ánh sáng của tia chết đột nhiên xuất hiện phản xạ ra luồng sáng bước người. Nhìn ra bà ta chính là người bà lúc chiều. Nương. E. B. Hành phong lắc bắc kinh hải. Dưới tình thế cấp bá. Thuận tay bẻ một nhánh cây trên cây liễu ở bên cạnh quan về phía đó Buông thằng bé ra Cành liễu xẹp qua giữa không trung Quốc mạnh vào cánh tay của cửa bà Bà ta thét chói tay buông lỏng đứa nhỏ Thân hình nháy mắt biến mất ở giữa làng mưa bụi Chuyện xưa có nói cành liễu khu huyện Không nghĩ tới hiệu lực lại lớn như vậy nương E B Hành phong vội chạy tới trước mặt đứa nhỏ muốn mang nó trở về Ai ngờ bày tay vương ra lại chỉ chạm vào một khoảng không Thân ảnh đứa nhỏ tiêu tan ở trong không trung Muốn cứu nó thì đi theo ta Giọng nói khàng khang của bà lão từ xa xa truyền đến Mơ hồ nhìn thấy có đoàn xương trắng bay đi xa Nương Người Ê e, B Hàn phong vội đuổi theo Nương Người Ê e, B Hành phong chạy trong mưa một lúc lâu Bỗng nhiên nghe được phía trước có tiếng nước chảy xiết Ngụy Mỹ Phượng nói đúng Nước sông vì mưa to mà dâng lên Tia chết xẹp xuống Chiếu sáng chiếc cầu đá bắt qua sông Giữa mưa gió có bóng người leo lên thành cầu Không ngừng di động tới mép thành Cẩn thận Đơn Đi E B Hành phong vội chạy tới Bóng người đã muốn nhảy xuống Thời niệm khẩn cấp Anh chỉ kịp thò người ra bắt lấy một bàn tay của đối phương Là một người thanh niên trẻ Ngửa đầu Vẽ mặt hoảng sợ Cậu ta cố gắng nắm lấy tay nơn Y E B Hành phong Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay nơn Y E B Hành phong Đừng buông tay, vang cậu anh Tôi không muốn chết Tôi không buông, đừng căng thẳng, đem cả tay kia cho tôi. Đơn. Đi. E. B. Hành phong cuối người định tuấn nam nhân kéo lên. Ai ngờ sau lưng có âm phong bước tới. Anh mất đi cân bằng. Cũng rơi ra ngoài cầu đá. May mà lúc rơi xuống đã kịp thời bắt lấy thành cầu. Người thanh niên vị nơn. B, E, B Hành phong rơi xuống cũng hạ xuống theo Sợ tới mức ra sức giải du Hoảng sợ kêu to Người thanh niên giải du làm sức lực của nơm. B, E, B Hành phong giảm mất một nửa Bốn ngón tay đang nắm ở thành cầu rung rẩy càng ngày càng lợi hại Tùy thời đều có dấu hiệu tụt tay Đơn Kỳ E B hàn phong ngẫm đầu lên Trên cầu đá ánh mắt như ma chơi đầy lạnh lùng của hủy bà hiện lên rồi nhán một cái đã không thấy tâm hơi Đáng chết bà ta là cô ý dẫn mình đi tìm cái chết Cứu mạnh tha cho tôi Nam nhân đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai Nương, Y e, B Hành phong quay đầu lại Thấy một đoàn lửa đỏ hữu dị từ trong bóng tối bay tới Hóa thành hình dạng quá dị Nhanh chóng cuốn lấy mắt cá chân của người thanh niên Giữa tiếng kêu gào thê thảm cậu ta bị kéo mạnh rớt xuống dưới dòng nước lực lượng âm lệ cũng lôi kéo nơn, i, e, b, hành phong hạ xuống, trước mắt chợt lóng ánh sáng, đưa cả người anh xoay chuyển lên trên, a, trong tiếng kêu to, nơn, i, e, b, hành phong mở hai mắt, trước ngực thực ấm áp. Là Trương Huyền dựa sát vào trong lòng ngực anh Bên ngoài mưa to đã ngừng Hết thảy đều hết sức yên lặng Hóa ra là tiểu thần cô ghé vào ngực anh ngủ Làm hại anh mơ thấy ác động Nơm IIFV Hành phong lau lau mồ hôi lạnh trên trán tức giận Mà đẩy Trương Huyền sang một bên Anh không nên lo lắng như vậy Nếu thực sự có chuyện Bảo hộ linh nhan khai nhất định sẽ xuất hiện Đương nhiên phạm vi bảo hộ không thể tính cả trong ác nộn nương, Kỳ E B Hành phong sau đó ngủ thật sự ngon dứt Chờ đến khi tỉnh lại Trương Huyền đã không thấy đâu Anh ngồi dậy Lòng bàn tay đau xót Mở bàn tay ra Trong lòng bàn tay có mấy vết móng tay đâm sâu vào da Không phải là ác mộng Vậy chỉ có một cách giải thiết chính mình lại ly hồn Nương Y E B Hành Phong đi ra phòng ngủ Bên ngoài trời đã trong xanh Một cậu bé đang chơi đùa ở cửa Đầu so với bạn bè cùng tuổi nhỏ hơn nhiều Có chút ngầy yếu Nhưng trong ánh mắt rất có thần Đúng là đứa bé tối hôm qua mình gặp phải Nhìn thấy nơ Y E B hàn Phong Đứa bé lập tức chạy vào trong phòng Rồi xúc rèm cửa lên một chút trộm nhìn anh Tiểu hổ sợ người lạc Nhưng có vẻ bệnh của nó đã đỡ hơn Hùng tình tình đi tới nói Bệnh thật sự đỡ hơn sao Trương Huyền mới vừa rửa mặt xong Nhìn nhìn tiểu hổ chạy vào phòng Cậu nhăn mặt như mày Đứa nhỏ này dương khí không đủ Mới có thể bị bắt bệnh cuốn thân Quỷ giới quỷ giới Nghe tên đã thấy không phải điềm tốt Xác ước cổ có thể bảo tồn ở đây lâu như vậy Xem ra vùng đất này không phải chỉ âm bình thường. Vẫn là sớm rời khỏi đây mới tốt. Ngụy Mỹ Phượng đã qua quầy bán quà vặt mở cửa hàng. Thừa Diệp Phùng tình tình đi tìm tiểu hổ chơi đùa. nương Y. E. B. hàn Phong đem chuyện tối hôm qua trải qua nói với Trương Huyền. Nghe được một nửa. Trương huyền đem trà đan ngậm trong miệng phun ra hết. Anh lại ly hồn. Còn tróc huyễn. Cậu nâng cầm nâng. Ê. E. B. Hành phong lên xem xét trái phải. Vẫn tốt. Ấn đường sáng ngời. Hai mắt có thần. Không có vì gặp hữu mà dính phải âm khí. Bất quá chiêu ly hồn của chiêu tài miêu tự hồ càng ngày luyện càng thuần thuộc rồi Thường xuyên di chuyển sang không gian khác cũng không phải là hiện tượng tốt Chủ tịch anh chừng nào thì trở nên thức sen vào việc của người khác như vậy âm Dương có số Không thể xen vào quỷ bà nếu dám vi phạm đến bám lấy tiểu hổ Tự nhiên có nguyên nhân của bà ta Anh hỏi cũng không hỏi liền đã thương bà ta Bà ta đẩy anh xuống sông đã là sự trừng phạt nhẹ nhất rồi Chính là cậu chẳng phải thường xuyên hàng yêu tróc hủy sao Trương Huyền dùng mắt xanh hung hăng trừng nâng Y, Y, E, B, Hành Phong Làm sao giống nhau được Tôi là thiên sư hàn yêu tróc hủy là bổn phận của tôi Mà anh là xen vào việc của người khác Điểm khác nhau lớn nhất giữa tôi và anh chính là tôi là có lấy tiền Tiểu thần côn đã lấy tiền còn nói với vẻ đúng lý hợp tình như vậy Nâng IIFB hàn phong quay về trường Trương Huyền Vậy người thanh niên rớt xuống sông kia thì sao Có lẽ là hữu tìm người thế thân Hữu bà ngay từ đầu là muốn bắt hồn của tiểu hổ Lại bị anh phá ngang Cho nên mới cố ý dẫn anh đi ra bờ sông để hại anh Vậy người đó sẽ chết sao Lát nữa hỏi thăm một chút sẽ biết Có điều nếu cậu ta không chết Vậy thì mới phải kêu gặp Uyển Sau khi ăn xong Trương Huyền mượn cứ đi trạm xăng dầu mua xăng rồi đi ra ngoài Bọn họ đổ xăng xong lái xe trở về Nhìn đến dưới hạ lưu con sông tụ tập rất nhiều người Ngụy Mỹ Phượng đã ở đó Trương Huyền lái xe chạy đến gần đó rồi dừng lại Chạy tới Xảy ra chuyện gì cậu biết rõ nhưng vẫn ra vẻ hỏi Có người nhảy sông từ sát Ngụy Mỹ Phượng sắc mặt có chút tái nhợt Chỉ chỉ phía trước nhỏ giọng nói là sinh viên Nghe nói là bởi vì thất tình Viết thư để lại rồi tự sát Đơn Y E B Hành phong đẩy những người vây xem ra đi vào Người chết đuối nằm thẳng ở trên đống cát sỏi Bởi vì từ trên thượng du trôi xuống Trên cánh tay không hề ớt vết tức pha chạm Mặt xương phù Dưới ánh mặt trời hiện lên màu xanh tím Cậu ta không phải tự sát Là quái vật đó dụ dỗ Lúc ấy trên mặt cậu ta lộ ra vẻ sợ hãi tuyệt vọng Không phải vẻ mặt của một người muốn chết Chủ tịch chúng ta đi thôi Thấy sắc mặt nơn G e. B Hành phong không tốt Dương Huỳnh kéo anh đi khỏi đó. Không dám nói tối hôm qua có thể là quỷ hồn đang tìm kẻ chết thay. Nhất định sẽ có người phải chết. Không phải tiểu hổ thì sẽ là người thanh niên kia. Đây là vận mệnh. Nương. Em. B. Hàn Phong không thể ngăn cản được. Giữa trưa bọn họ chào muội Mỹ Phượng rồi rời đi. Bệnh của tiểu hổ tự hồ đã hoàn toàn tốt lên Nhìn qua thật im lặng Trốn sau người mẹ Sợ hãi nhìn bọn họ Lúc quay về vẫn là phùng tình tình lái xe Thấy nương Y e. B hàn phong tâm tình không tốt lắm Trương Huyền cố nói đùa Chủ tịch Anh nên cảm thấy may mắn mình tối hôm qua hồi hồn đúng lúc. Khi anh ly hồn, tôi và Bảo Hộ Linh đều không thể cảm ứng anh có nguy hiểm. Nếu anh xảy ra chuyện, thì tôi biết đi chỗ nào tìm một chiêu tài miêu giống như anh nữa. Cho nên, vì hạnh phúc nửa đời của tôi, sau này anh phải tận lực che chắn linh lực của mình. Nên IEB, Hàn phong không cười, lại nói người thanh niên đó không phải tự sát. Nhưng cậu ta có ý đồ tự sát cho nên mới để lại di thư. ủy hồn sẽ không tùy tiện tìm thế thân. Luồng sáng đỏ giống như lửa kia thật sự là ủy hồn sao? Đường Đường e, B Hành phong cảm thấy được hình dáng luồng sáng đỏ có chút quen thuộc. Giống như loại thú nào đó Hơn nữa động tác nhanh nhẹn lạ thường Nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đó là cái gì Cuộc thám hiểm rừng núi vô tật mà chết Phùng tình tình chở nơn B e. B Hành Phong và Trương Huyền về chung cư xong Liền trực tiếp lái xe đi tìm chú Lâm Lâm báo tin Nhìn thấy xe thể thao chạy đi xa Trương Huyền nói tôi thề Đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi lên xe do phùng tình tình lái nữa n y y e hành phong gật đầu tràn đầy đồng cảm Hai người trở lại nhà của Trương Huyền Trương Huyền mới vừa mở cửa Một vật thể màu trắng la vùng vụt tới trước mặt Cũng may cậu phản ứng nhanh kịp thời dùng tay bắt lấy là quả bóng chày dành cho trẻ em chơi. Lại nhìn vào trong phòng, hương án của tổ sư gia thì bị đặt ở góc tường. Hai bộ sofa da thật bị chuyển tới giữa phòng khách làm chiến hào. Đĩa game, sách báo cờ, giăng được xếp thành núi nhỏ. Xếp sang hai bên trái phải như cánh cổng long môn Thức thần chỉ nhân người giấy bay đầy trời Trong cả căn phòng vô cùng thê thảm Ta dựa vào, vào nhà mình mà còn phải đề phòng ám khí Còn gì là thế đạo Trương Huyền nắm quả bóng chày vọt vào Đột nhiên thấy đại ca xuất hiện Hoắc ly đang ở nguyên hình hồ ly có chút sợ hãi Lúc lắc cái đuôi đỏ thẩm Chạy đến bên cạnh con mèo đen nhỏ Các ngươi đang làm cái gì Bọn em tới chơi với các anh nhưng hai người lại không ở nhà Tiểu Bạch liền đề nghị chơi bóng chày Đại ca yên tâm Em đã làm kết giới Bóng chày không bay ra ngoài cửa sổ đâu Lại là chủ ý của con mèo nhỏ đáng giận Trương huyền tiến lên túm cổ tiểu bạc sát nó đến trước quả bóng chày Bắt nó đối mặt quả bóng Một con mèo như ngươi mà còn học người ta chơi bóng chày Một quả cũng đủ đè người dẹp lép như bánh Beo bèo Trong tiếng kháng nghị tiểu Bạch bị ném lên sofa Trương huyền lại hướng hoác ly rống em biến trở về nguyên hình làm gì Như thế này mát mẻ hơn Hơn nữa ở trong hình dạng động vật chơi đùa Đối với tiểu vạch sẽ công bằng hơn Thấy hoát ly lắc lắc cái đuôi biến trở về hình người Nơm y, e, b, hành phong tim nhảy dựng lên Anh nhớ lại luồng sáng đỏ kia chính là mang hình dạng hồ ly Rất giống với hoát ly Nhưng lớn hơn Cũng hung tàn hơn nhiều Chỉ trong nháy mắt đã đem người thanh niên kia kéo xuống nước Hồ Kinh giết người Anh thì thào nói Trương Huyền phân phó hai con sủng vật thu dọn phòng Mệnh lệnh của đại ca Tiểu Ly không dám không nghe Vội đêm chỉ nhân còn bay loạn trong không trung thu lại Rồi cung kính đem hương án tổ sư ra trở về vị trí cũ Đại ca, đây là cái gì? Khi di chuyển hương án, có một thứ màu đồng rớt xuống sàn nhạc hoắc Ly nhặt lên hỏi Trương Huyền Là đồng lệnh trước đây khi Trương Huyền tróc thủy ở công ty nơ E B Thì thuận tay lấy về Bất quá cậu nhớ rõ trên đồng lệnh phù có khắc chữ sắc Mặt sau còn có hình bốn thần thú huyền vũ Chu tước Nhưng hiện tại trên đồng lệnh nửa điểm hoa văn cũng không có Giống như một miếng đồng bình thường Cái đồng lệnh này đã được nói trong chương 9, 10 1 và được nhắc lại trong chương 3 4 đoạn này mời mọi người coi lại chương 3 4 Việc chiếc đồng lệnh bị mất hoa văn có liên quan đến chương 3 quy 4 Nếu cô nhớ mọi người xem lại nhé Kỳ quái Có điều dù sao cũng không phải đồ vật gì quan trọng Trương huyền thiện tay đặt lại trên hương án. Sai bảo hoác ly tiếp tục quét dọn Cậu kéo lương B e. B Hành phong đi lên căn phòng ở tầm trên Hỏi anh vừa rồi làm sao vậy Ánh mắt của tiểu thần côn thật đúng là lợi hại Nơ no, I.E.B. Hạnh Phong đem nghi ngờ của mình nói ra Trương Huyền nhíu mày, anh xác định là Hồ Ly Nơ no, I.E.B. Hạnh Phong gật đầu Hình dạng Hồ Ly của hoắc Ly làm cho phán đoán vốn mơ hồ của anh trở nên rõ ràng Anh nhìn xem Trương Huyền Hai người đều từ trong ánh mắt của đối phương cảm thấy được tính nghiêm trọng của sự việc Hỏa hồ số lượng không nhiều Có thể tu luyện thành tinh lại càng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay Nếu nó là người trong tộc của tiểu hồ ly thì liền phiền toái Trương huyền vốn tưởng rằng là quỷ tìm thế thân Hiện tại xem ra sự tình có thể không đơn giản như vậy Hơn nữa Càng không xong chính là bị nơ B. Hành Phong góp mặt vào Thức tối bút lên Đã quên quan hệ cao thấp Trương Huyền đè lại bả vai nơn I. E. B. Hành Phong rống to chiêu tài miêu Anh vì cái gì không chiêu tài Mà lại luôn luôn chiêu phiền toái Tôi yêu cầu tăng lương Tăng lương các bạn đang nghe Chuyện tại truyện audio.xyz